Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên trong cửa hàng tạp hóa, đường dĩ kỳ chọn hai chai nước rồi ra quầy tính tiền. Trong lòng suy nghĩ lung tung, chỉ cảm thấy trong lòng rất là chua sát. Tại sao lại như vậy chứ? Nghiêm túc mà nói anh ta chỉ là hàng xóm của cô mà thôi. Dù anh ta có quay lại với bạn gái cũ, cô cũng không có tư cách gì mà cảm thấy có chịu. Chứ đừng nói đến là ghen. Khoan đã, ghen ư? Cô là ghen sao? Là ăn tắm với cô gái kia sao? Trong đồng cô đột nhiên đổ ầm một tiếng, giống như là có một quả bom nguyên tử nổ to vậy, cả người quá mức kinh ngạc mà hóa đá. "Ôi trời ạ, cô là đang ghen. Điều đó không phải nói là cô đối với anh ta, đối với anh ta đã. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao mình lại không biết? Tại bây giờ mới đột nhiên giật mình như vậy chứ?" Ôm đầu, Đường Dĩ Kỳ hoảng sợ kêu lên thảm thiết, chính mình không thể tin được, thế nhưng sự thật chính là như vậy. Sao quay thì Tô Ngân, một nhân viên trẻ tuổi mới đi làm, bị tiếng kêu thầm thiết cổ cô làm cho hoảng sợ, giọng nói run run cẩn thận nhắc nhở. "Cô, cô gì ơi, tổng cộng, tổng cộng là 40 đồng mà." Mới ngày đầu tiên đi làm, anh dạy rất vào chuyện này, gặp phải người điên mà. Nghe thấy tiếng của người Tô Ngân thì đừng nghĩ kỳ tình táo lại, ngẩng đầu lên trời phát hiện ánh mắt của nhân viên đang nhìn mình chắc là kỳ lạ. Lúc này mới phát hiện ra mình đang vò mọi thứ xung quanh. Toàn trong gương mặt đỏ lên, lập tức cuốn quyết trả tiền, cầm đồ uống chạy ra khỏi cửa hàng để không kéo dài thêm sự xấu hổ. Chạy ra khỏi cửa hàng, cô vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật. Cuối đầu chậm rái đi về phía trước, hy vọng tới chỗ của thầy tiệu khải, anh ta sẽ công nhận ra sự bất thường trên quan mặt của cô. Rốt cuộc thì từ lúc nào mà cô đã yêu người đàn ông lạnh nhặt chỉ biết rú rú ở nhà vậy chứ? Là từ lúc anh ta đồng ý cho cô sợ sang lại sân sao? Hay là khoảng thời gian cô suốt ngày chạy sang nhà anh ăn ngủ, lại còn nói chuyện với anh nữa chứ, hoặc là lúc anh thay cô rửa răng, dạy dỗ chân tự hay hay là tiếp xúc nhiều với anh, bất trì bất xác đã nảy sinh tình cảm. Tám lại, bất kể bắt đầu từ lúc nào thì kết quả cũng là giống nhau, đó là cô đã thích anh ta. Phát hiện ra điều này, Đường Dĩ Kỳ có một chút chán nản mà tự lẩm bẩm. Mặc dù mình thích người ta, nhưng còn biết người ta có thích mình hay không đây? Hiện tại bài gai cô đã xuất hiện, mình thật sự là rất lo lắng mà. Tơ dài một tiếng, càng nghĩ càng cả cảm thấy mình yếu thế, cô dụ mặt xuống, lê từng bước tới công viên, đi đi tới tới lùi lùi, da bản năng cô ngẩng đầu nhìn về phía góc tối, thấy xa xa thầy Tiểu Khải đang đứng chờ cô, nhưng vẻ mặt rất là kỳ lạ, thân hình dường như là đá không hề nhúc nhích. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Khó hiểu, trực giác mách bảo cô là có chuyện, liền nheo mắt nhìn thật kỹ. Nhìn thấy rõ phía sau lưng anh có bóng người lắc lư, thậm chí lại còn đưa bàn tay giơ vẩn theo kiểu mau đưa tiền, thì cô bỗng xanh mặt, kinh ngạc mà không chớp mắt. Có người nhìn thấy bọn họ. Tề Tiểu Khải tuy đang bị lưỡi dao sắc bén uy hiếp, nhưng anh vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn về phía mình, lập tức bình tĩnh nhìn về với ánh mắt đó, thì thấy một đôi mắt to như lai chuông đồng của cô, đầy vẻ hoảng sợ. Cô ấy biết anh bị uy hiếp có phải không? Ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Cô họng cô tê tiểu khải co thắt cô gốc, thậm chí lòng bàn tay cũng ướt đấm mồ hôi. Đúng vậy, anh đang cẩn trương. Không phải cẩn trương vì sau lưng có người cầm dao y hiếp, gây bất lợi cho anh, mà là hồi hộp xem cô sẽ phản ứng ra sao. Nắm chặt lấy bàn tay, không thèm đếm xìa đến tiếng thúc dụng đằng sau lưng đòi tiền. Trong lòng anh đang rối như to vò, vừa lo lắng cô sẽ không để ý tới nguy hiểm mà chạy tới, cũng sợ cô sẽ vì sợ hãi mà bò chạy. Trong khoảng thời rát ng Không hiểu mình rốt cuộc là muốn cô ấy làm gì, cũng chỉ có thể nhìn cô mà không nói gì cả. Trong giây phút hai ánh mắt giao nhau, chỉ thấy Đường Dĩ Kỳ hoang sợ tới xanh mặt, sau đó sắc mặt tái nhợt trời xoay người chạy như bay, chạy đi mà không quay đầu lại. Nhìn thấy phản ứng đó của cô, Tề Tiểu Khải run người, giống như ngã xuống vực sâu, trái tim băng lại càng lạnh hơn, chỉ cảm thấy điều này cũng giống như ngày xưa, cô ấy đã bỏ chạy. Vào lúc anh phát hiện ra tình cảm của mình, biết đều mình đã thích cô, định yêu thêm một lần nữa, để cho cô chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh, nhưng cô lại bỏ lại anh mà chạy đi, để cho anh lại một lần nữa cảm thấy mối vị đau khổ chua xót, thật là mỉm mai. Đây là lần thứ mấy rồi chứ? Đúng rồi, nếu tính cả lần này thì đây là lần thứ tư bị người con gái quan trọng trong lòng bỏ chạy anh. Từ nhỏ đến lớn, trải qua nhiều năm như vậy, gặp nhiều cô gái khác nhau, nhưng cuối cùng vĩnh viễn đều giống nhau cả anh đều là bị bỏ lại. Như vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng được an toàn. Im lặng mà cười đau khổ, lồng ngực giống như là đánh một phát. Trên... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net